Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không mạnh sẽ chết khi bàỗ nước mắt dầnn rủa cơ thể run bẩn bật đưa tay lên vài đứa bé xuống tay bà đụng phải bộ lòng đắt chảy nước vàng mà chết tiếng người nhưng mà cũng phải cúi xuống hôn vào gương mặt của đứa bé cái gương mặt quỷ dị vô cùng bỗng rừng đứa bé nó cười nó cười mà ngo hoặc miệng raết tận mang tay vần chợt lên tiếng sau một hồi im lặng chị thơm em xint lỗi Em em đã quá tham vọng, em tham vọng đến nỗi lương tâm bị chó cắn Em cố gắng cũng chỉ có cuộc sống đầy đủ, nhưng em phải đi quá xa Em đã sai sai nhiều lắm, bây giờ em đã trở thành kẻ thất bại Phải chi em nghe lời của chị Thơm liền gạo lớn Im đi làm mày, chính mày là nguyên nhân Mày quá ích kỷ, con người của mày quá tham lam tàn đậm Tất cả chúng mày đều phải đền tội Nói xong lướt mắt nhìn sang khanh thường nói tiếp Mày có muốn sống không? Nghe câu hỏi khánh như một kẻ chết đuối nắm được phao. Tôi, tôi, tôi muốn. Vậy hãy giết bà ta theo cách mày cho là tàn nhẫn nhất. Không, má tôi, xin đừng giết má tôi. Nhành lên, nếu không mày sẽ chết theo cách mà tao cho là tàn nhẫn nhất. Mày chọn cách nào? Được, tôi giết, tôi giết. Má ơi, có kiếp sau tôi báo yếu má. Bây giờ tôi phải sống, tôi không muốn chết. Bà Đỗ nghẹn ngào khóc nhìn Khanh nói những lời cuối cùng. Nếu như má chết mà con được sống thì má cũng cam lòng, giết má đi. Khanh cầm con dao lên tiến lại gần bà Đỗ, thơm điện nói. Hãy nhớ là phải giết bà ta chết từ từ, chết đau đớn, chết không toàn thây. Ta muốn mày móc mắt của bà ta như mày từng móc mắt của tao và phải móc sống. Khanh không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn lấy hết can nám đưa bàn tay thô giáp lên mặt của bà Đỗ vuốt nhẹ. Cả hắn và bà Đỗ đều khóc, hình như đến bây giờ Khanh mới cảm thấy hối hận vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thổ lộ, cử chỉ yêu thương cũng chưa lúc nào báo hiếu lại cho bà Đỗ. Mà, tôi xin lỗi. Nói xong hắn chọc thẳng ngón tay lút sâu vào hốc mắt của bà Vân rồi móc ngực ra ngoài. Tay của hắn vẫn còn dính máu. Hắn hoàng sợ khi mà nhìn tích trong mắt nửa trắng nửa đen đang nằm trong tay cổ hắn. Tiếng của thơm cười lớn, tiếng của bà đỗ hét lớn, tiếng của vân khóc thút thít, tiếng của khanh thờ hồn hền, tất cả lẫn lộn hòa vào tiếng gió rít ở ngoài kia. Tiếp nữa đi sao lại đứng yên, nhiều đó nhầm nhỏ gì so với nỗi đau ta phải chịu, mày muốn chết hay không? Khanh lại tiếp tục móc thêm con mắt còn lại, bà đỗ gương mặt đầy máu, Hai hốc mắt bây giờ chẳng khác gì hốc mắt của Thơm, miệng của bà thiều thảo không nói được lời nào. Hai chân không còn đứng được quỷ sụp xuống đất. Nhưng dường như Thơm đã chịu quá nhiều đau khổ, cho nên bây giờ trong lòng chỉ toàn là thù hận. Chưa hả hê Thơm lại lên tiếng. Tiếp đi, sẽ toát miệng của bà ta, để kiếp sau có làm người thì bớt nói những lời cay nghiệt. Khanh run dậy, tay cầm con dao thật chặt. Hắn nhắm mắt rạch toát một đường từ miệng tới mang tay. Bà Đỗ kêu lên thảm thiết quần quại lăn lộn trên nền nhà. Mày đẹp lắm. Mặt của mày đẹp lắm. Đẹp y như là mặt của tao vậy đó. Sao dừng lại? Tiếp nữa đi. Cắt luôn lỗ tai để khỏi phải nghe lén người khác nói chuyện. Nhanh lên nào. Khanh như bị thôi miên. Bây giờ hắn điên loạn. Đôi mắt trở lên nhìn chầm chầm vào bà Đỗ. Hắn lạnh tanh cất phăng hai lỗ tai. Bà Đỗ không chịu được nữa mà ngất liệm Ngất rồi lại mất vui Mày về làm cho bà ta tỉnh lại Rồi mình chơi tiếp Trò chơi này đang hay Khanh linh nguyên cả thong nước rửa chân hôm qua tạt thẳng vào mặt của bà Đỗ Cả máu và nước lẫn lộn linh lắng Ở trong phòng Bà Đỗ ngần đầu long không bỏ dậy Tay loạn trọng bỏ bấm xung quanh Tỉnh rồi chơi tiếp trò chơi Bẻ răng Bẻ răng của bà ta Khanh chạy lại lấy cây kìm ở trong hợp tủ Hán bây giờ khao khát được sống Cho nên tàn nhẫn làm mọi chuyện Chỉ để cho thơm tha mạng Hán nghĩ rằng dùng hết sức bè lần lượt Từng chiếc răng Cho đến lúc bà đỗ chẳng còn sức để kêu la Bà thơi thấp thở Bây giờ thì giết bà ta đi Cây rào cắm ngay trên đỉnh đầu Bà đỗ chỉ kịp rú lên một tiếng Rồi tắt thở Thấy bà đỗ đã chết Nhưng Khanh lại cười Hắn cười vì nghĩ rằng hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hắn sẽ được sống. Vân Hoàng sợ nhìn nhì tất cả, cô ôm khư khư cánh cửa quỳ xuống cầu xin. "Em xin chị, là em sai rồi, chị đã từng rất thương em, chỉ dù lòng tha cho em lần này nữa." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net